trải qua suy nghĩ quý nhuế cùng phòng nghiên cứu lý đồng sự nói điểm ấy cuối cùng kết quả là quyết định thử xem trước tìm vài cái tinh thần hệ dị năng giả khống chế toàn trường ở tất cả mọi người chuẩn bị tốt sau quý nhuế đem vây khốn ma quỷ điệp lọ mở ra đem này cự thú thi thể phóng trên mặt đất khả làm cho người ta không tưởng được sự tình phát sinh ma quỷ điệp đối với thượng đổ máu cự thú cũng không có hứng thú ngược lại điên cuồng va chạm tinh thần hệ dị năng giả phòng hộ võng không cười một lát ma quỷ điệp chen t r ú c mà động chạy ra phòng nghiên cứu n à y một lần động nhưng làm quý nhuế cấp sợ hãi nàng hoàn thành s ở nhớ được ma quỷ điệp đáng sợ chỗ đ ỗ n g nhiên nghĩ đến này lân phấn quý nhuế nhường tinh thần hệ dị năng giả mang theo lần p h ấ n tát đi ra ngoài ý đồ khống chế này ma quỷ điệp nhưng cũng không có thành công ngăn trở ma quỷ điệp đường đi trải qua ngày mặt trời không lặn phía trước tiến hóa lễ r ử a tội ma quỷ điệp cũng trở nên càng thêm cường thả có linh trí bởi vậy chúng nó rõ ràng muốn chạy đi sẽ không có thể xúc động may mà chúng nó đợi đến cơ hội lúc này không phi khi nào bay ra đi ma quỷ điệp một đường cũng không có lưu lại rất nhanh liền bay ra hoa cẩm phòng nghiên cứu phạm vi quý nhuế đồng sự nhóm dù sao không kiến thức qua ma quỷ điệp lợi hại chỗ cho nên cho dù lòng có kích động cũng chẳng như vậy nghiêm trọng thàng đến ma quỷ điệp mệt mỏi thời điểm nảy lên một đám người dừng ở trên người bọn họ rất nhanh những người đó liền phong hóa thành cho đi cùng quý nhuế đồng sự nhóm thấy thế từ trong đáy lòng p h í a mát lúc này bọn họ mới ý thức đến sự tình nghiêm trọng tính quý nhuế nói các ngươi tìm người đi hội báo nhanh chút dẫn người đến tốt nhất là lôi hệ dị năng giả chỉ có lôi hệ dị năng giả tài năng đối này đó ma quỷ điệp hạ sát thủ quý nhuế ảo não l à n à n g đại ý, chỉ tìm tinh thần hệ dị năng giả lại quên lôi hệ dị năng giả tác dụng những người đó nghe ngôn một nhóm người cùng quý nhuế lưu lại một nhóm người đi đăng báo cũng tìm lôi hệ dị năng giả t i ề n đến quý nhuế đợi nhân một đường đi theo ma quỷ điệp tưởng xuống tay với chúng bên ta cũng tổn thất vài người quý nhuế tâm tình càng lúc càng s ấ t ruột nàng lúc này vô cùng hy vọng quý mặc nôn có thể lập tức xuất hiện nhớ khi bách hóa vài ngày thời gian dị năng giả nhóm tới nơi này đã trở thành thói quen liền ngay cả lầu một nguyên bản chống g ô n g giao dịch khu cũng bắt đầu có người bãi khởi quán nhi đến thời khinh khinh mẫu tử đang cùng yến thần học trận pháp cùng luyện đan c h i thức đ ỗ n g nhiên nghe được bên ngoài tiền g ồn ào vốn không tưởng quản khả thời khinh khinh thần thức thăm dò đi phát hiện ma quỷ điệp tung tích tăng một chút theo ghế tựa đứng lên thời khinh khinh lẩm bẩm b ế t hầu không thể nào dĩ nhiên là ma quỷ điệp ma quỷ điệp làm sao có thể xuất hiện tại đế đô giữa nguyên lý không viết ra không được tuyệt đối không thể theo đuổi đi xuống nếu không đế đô liền xong rồi người nhà của nàng cùng để ý nhân đều ở đế đô nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh tiểu hành tiểu khoảnh các ngươi đi tìm mãi mãi trốn hảo mẹ ra đi xem thời khinh khinh không khỏi phân trần chạy đi tiến t h ầ n ngay vậy suy nghĩ tạm dừng một lát cũng đi theo chạy đi thời chi hành cùng thời chi khoảnh cho nhau nhìn xem mở ra cửa sổ nhìn đến ma quỷ điệp tàn sát bừa bãi d ừ n g ở nhân trên người người nọ rất nhanh liền phong hóa thời chi hành hô hấp v ì nhanh này này là ma quỷ điệp thời chi khoảnh không rõ chấn tướng ma quỷ điệp là cái gì thời chi hành còn nhớ rõ đêm đó trễ giữa nguy hiểm may mắn có ba ba ở bọn họ tài còn sống học b lp ly đòi ổ